Quý vị đang theo dõi truyện Bổn Vương ở đây, tác giả cửu lộ phi hương. Chương 1 mở đầu Tiếng sấm trầm thấp, không khí trên đám mây đen càng nặng nề hơn. Mà quần có lệnh, bích thương vương lập tức cùng chúng thuộc hạ hồi cung. Mái tóc dài được buộc bằng một sợi dây vàng múa theo gió.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 trong lồng gà mười mấy con gà đang chen chúc bên trong có một con gà trụi lông trông vô cùng bắt mắt có điều tinh thần nó xem ra hình như không tốt cúi đầu gập mắt như sắp chết đến nơi Hành vân nhìn chầm dầm nó một lúc lâu sau đó cười nói ta muốn con này người bán hàng rong đáp lời ấy con gà này xấu quá nếu muốn thì tôi tính rẻ cho ngài một chút không cần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 Còn hành vân thì đã mất dạng từ lâu. Thế giới hỗn độn một mảng, thẩm ly mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một đại hán cao to, râu ri đầy mặt đi về phía mình. Hắn không hề khách sáo sách nàng lên cười gian xảo. Cái tên to gan bằng trời kia thả bổn vương ra. da thịt nàng đau rác, nàng liều mình dãy dụa. Dùng hết sức lực muốn trốn chạy, nhưng quá suy yếu nên vẫn bị người ta tóm chặt cánh tay từ phía sau, trói hai chân lại. Sau đó, lột sạch lông vũ toàn thân. Đột khốn, có gan thì cởi trói cùng nàng quyết chiến một phen. Nàng nhất định đâm mù đôi mắt chó của phạm nhân nông cạn này. Ác mộng bừng tỉnh, thẩm ly thở hỗn hển Một lúc sau, nàng mới từ từ ngẩng đầu trên bãi cỏ, nhìn trái nhìn phải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 Nguyên thân của nàng là Phụng Hoàng, từ khi sinh ra đã là hình người, còn ngậm thượng cổ thần vật Bích Hải Thương Châu khi sinh ra, từ nhỏ đã rất được coi trọng. Lúc nàng 500 tuổi, sau lần đầu lập chiến công, mà quân phong nàng là Bích Thương Vương. Từ đó về sau càng thêm vinh quang Phu thượng, giỏi mắt khắp ma giới, không ai dám khinh khi nàng một câu. Này, này nhất bá của ma giới lại bị một phàm nhân coi là gia cầm mà đùa cỡ.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 Thẩm ly hận đến nghiến răng, nhưng tình thế bức bách, nàng chỉ đành nhắm mắt, dùng mỏ chọc một cái lỗ trên mặt đất, nhét đầu mình vào trong. Hận không thể chôn sống mình ở đây cho xong. Nam nhân nhìn cái đầu trọc lóc của nàng, khóe môi cong lên cười nói. Không ăn hả? Vậy đi tắm trước nhá. Nói xong, hắn túng đôi cánh nàng, xách lên đi về phía ao nước. Ý, quan đã, tình huống gì đây? Tắm... Ai nói là muốn tắm, đồ khốn kiếp, thả bổn vương ra. Chờ bổn vương về ma giới rồi, nhất định cho người trù gì trên 90 tộc của ngươi. Chỉ cần ngươi dám động vào một cọng lông của bổn vương, một cọng lông. Thẩm Ly sững sờ, nhìn bóng mình trong ao nước. Rõ là một cọng lông cũng không còn. Hôm qua, nàng bị mặt phương đâm một kiếm hiện nguyên hình rơi xuống núi, bị người đi săn nhặt được. Nàng biết lông vàng rực rỡ toàn thân đã bị người ta nhổ đi, nhưng vạn lần không ngờ là đám thợ săn thô lỗ kia lại lanh tay lẻ mắt một cách quá đáng như vậy. Đây rõ ràng là đã đem nàng nhúng vào trong nước sôi trên người nàng một cọng lông cũng không còn, một cọng cũng không còn nữa. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Thẩm ly khóc không ra nước mắt.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 tay nhúng áo vào trong nước cũng không hề hay biết cương mặt nghiêng nghiêng phản chiếu trong ánh sáng lại có vài phần thần thánh khó tả thần thánh, một phàm nhân ký ức hắn bị dày vò mãnh liệt dâng trào thẩm ly cố sức chấp chấp vứt bỏ ánh mắt đắm đuối thay bằng ánh mắt đề phòng có lẽ ánh mắt nàng quá sức nóng bỏng Hành Vân lập tức quay đầu liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói ta tên Hành Vân tự như cố ý nhấn mạnh như vậy. Thẩm Li ngẩn ra, lại thấy Hành Vân phổi phổi áo đứng dậy, vừa đấm đấm đôi chân tê mỏi, vừa lẩm bẩm nói: à phải uống thuốc rồi. Sau đó khập khiễng đi vào trong nhà, tư thế không được tự nhiên, có chút tức cười. Thẩm Li cảm thấy nhất định là mất nàng có vấn đề gì đó. loại người như thế thì có chút nào giống thần thánh đâu, hắn rõ ràng vô cùng bình thường. Không thèm hao phí tâm tư cho một người phàm nữa Thẩm ly lúc lắc đầu thử đứng dậy Nàng vốn nghĩ Với thương thế hôm qua mà nói Thì bây giờ nhất định không đứng dậy nổi Vậy mà vừa mới thử một lần Đã phát hiện sau lần quẩy đạp hôm qua Thể lực lại hồi phục nhanh hơn bình thường một chút Thẩm ly không suy nghĩ kỹ Lập tức thăm dò trong người Nàng thất vọng thở dài Quả nhiên pháp lực không thể nào khôi phục nhanh vậy được Như vậy cũng tốt Người của ma giới tạm thời không thể dò ra được hơi thở của nàng Nhưng với thủ đoạn lôi đình của ma quân Tìm ra nàng chỉ là chuyện sớm muộn Đến lúc đó nếu nàng vẫn chưa khôi phục pháp lực cục, cục tác lại đây Thẩm Ly đang suy nghĩ Bỗng nghe thấy tiếng gọi sau lưng Nàng tức giận quay đầu lại Thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia đang ngồi trên thềm đá Đưa cho nàng một cái bánh bao to Ăn cơm đi Thẩm Ly hừ lạnh trong lòng, quay đầu phớt lờ. Nhưng giật mình nhớ lại, tội nàng phải chịu hôm qua, hình như là do không chịu ăn cơm mà ra. thân thể nàng cứng đờ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đành cắn răng, dương cao cổ kiêu ngạo, đi đến trước mặt nam nhân kia một cách không tình nguyện. Ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra trên người hắn, lúc này Thẩm Ly mới nhìn kỹ hành phân. Thấy môi hắn dường như có sắc đen, bỏng mắt, cũng hơi thâm, là tướng đoán thọ. Tốt quá. Thẩm Ly thầm nghĩ, phẩm nhân này tuy nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nàng, nhưng mày là hắn đoán mệnh, chờ sau khi chết đi vào luân hồi sẽ quên hết tất cả, nàng vẫn là bích thương Vương chói lọi, không có vết nhơ nào. Nghĩ vậy, tâm nàng thoáng hơn, khổ bộ lấy một miếng bánh bao, thức ăn mềm mềm khiến đôi mắt thẩm Ly lập tức sáng rỡ. Bánh bánh bao này nó ngon một cách bất thường Chưa chờ nam nhân phản ứng lại Thì Thẩm Ly đã há to mỏ giật lấy cái bánh bao Đặt trên một hòn đá xanh ngồm ngoàm nuốt chững Ma tộc không như đám thần tiên Không cần ăn uống cũng không chết trên trời Họ cũng cần thức ăn như người Nhưng Thẩm Ly xưa nay chỉ ăn mặn Không ngó ngàng đến một chút đồ chay nào Có thể khiến cho nàng ăn bánh bao thật không dễ Mộ sạch sẽ cái bánh bao. Lúc này, thẩm ly mới ngẩn đầu lên nhìn hành phân. Thấy người bên cạnh đang chống cầm, ánh mắt dịu dàng, như cười, như không nhìn nàng. Thật ra, đây vốn là ánh mắt nhìn sủng vật vô cùng bình thường. Nhưng thẩm ly nhất thời vô ý, bị ánh mắt bình thường kia nhìn đến mức tim giật thoát. Nàng ngượng ngùng ngoảnh đầu sang chỗ khác. Các văn thần ở mai giới sợ nàng, võ tướng kính nàng. Nam nhân khác cách nàng ba bước đã bắt đầu run rẩy. Làm gì có ai dám nhìn nàng như vậy Nhưng tim chỉ loạn trong nháy mắt Thẩm Li dù sao cũng là một vương gia quen với mưa gió Nàng tức tốc rút chiếc dầm cắm trong tim ra Hủy diệt nó một cách không thương tiếc Sau đó dùng cánh gà trụi lũi không hề khách sáo phủ vỗ, vỗ vào đầu gối hành phân Lại dùng mỏ chọc chọc lên chỗ cái bánh bao vừa ăn hết Hả? Muốn một cái nữa à? Hành Vân cười. Hết rồi, hôm nay chỉ làm chừng đó thôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà. Thẩm ly ngẩn ra, vội vã theo hắn vào trong. Thật là hỗn sợ, dám dùng một cái bánh bao để đuổi nàng đi. Có nói gì, nàng cũng phải lấy hai cái. Nàng đuổi theo Hành Vân. Nhưng bây giờ, thể lực nàng không đủ, chỉ bò qua bật cửa thôi, đã không ngừng thở dốc. Đành trơ mắt nhìn hành vân, sách một cái túi đi ra trước nhà, đẩy cửa rời đi, chỉ để lại một câu nhàn nhạt Cục cục tác, trong nhà nhé, ta bán thân sông sẽ về. khốn kiếp, dám sai bảo nàng như chó giữ nhà. Không đúng, khoan đã, nàng ngạc nhiên nhìn theo bóng nam nhân mất hút ngoài cửa. Vừa rồi, hắn nói bán cái gì nhỉ? Thẩm ly nằm trên mặt đất, quan sát bên trong ngôi nhà một lượt. Người này sống không giàu có mà cũng chẳng nghèo khổ lắm. Hắn Đường Đường là một nam nhân mình cao bảy thước, chân tay lành lặn, có gì không thể làm lại đi làm À đúng rồi, nói không chừng người ta lại thích nghề này. Thẩm Ly hiểu ra, nhưng nhìn sắc trời bên ngoài bất giác nhíu mày. Ngày này ban ngày cũng làm được sao? Thôi đi, nói không chừng người ta thích thì sao? Nàng cũng chỉ ở đây dưỡng thương mấy ngày thôi Mặc kệ hắn Thẩm Ly gác đầu lên bột cửa sân sau nghỉ ngơi Ánh nắng trong sân dần dần nghiêng thành góc chiều Bên tai luôn văng vẳng âm thanh của những chiếc lá non Trên vàng nho bị gió thổi lay động Những ngày tháng thoải mái như thế này Đã lâu không thấy Nhất thời Thẩm Ly khẽ chìm đắm Những chuyện phức tạp trong đầu dường như đều biến mất Trong lúc nàng sắp ngủ thiếp đi Một tiếng động khe khẽ truyền tới Người quen chinh chiến Sa trường đều rất mẫn cảm Thẩm ly bừng mở mắt Đôi mắt lạnh lùng Nhìn về hướng âm thanh phát ra Chỉ thấy một thiếu nữ áo vải Từ ngoài tường thò đầu vào Nhìn trái nhìn phải Động tác vụn về leo lên tường Nhưng leo được lên tường rồi Nàng ta lại không biết làm sao để xuống Cuối cùng vì gấp gáp Nên cả người nặng nề té ngã Ngã đau thật Thẩm Ly thầm nghĩ, ngốc như vậy mà còn làm kẻ trộm, chưa trộm được đồ gì thì đã bị treo đùa chết trước rồi. Cô nương ta phủi mông đứng dậy, đi thẳng vào trong nhà. Thẩm Ly lặng lẽ lui vào góc tối, nhưng chỉ thấy thiếu nữ áo phải, tìm chổi và dễ lao. Âm thầm nhanh nhẹn quét tước trong nhà. Sau khi dọn dẹp xong, nàng ta lại bắt đầu lao bàn. Nhưng đang lao thì nước mắt rơi lã chả, cuối cùng úp mặt xuống bàn khóc oà lên. Thẩm ly cố sức mới có thể nghe được trong miệng nàng ta nức nở những lời như là Không gặp được nữa rồi. Vì đó, hình như cô nương này thích hành phân. Thẩm ly đang thầm suy nghĩ, thấy cô nương ta sau khi khóc đã đủ thì dùng dẻ lao hết nước mắt của mình trên bàn quay người định rời đi. Đúng lúc này, Thẩm Ly vì quá chuyên tâm quan sát nàng ta Nên không kịp tìm chỗ trốn Hai người đối mặt Nhìn nhau một lúc lâu Thẩm Ly vốn nghĩ bây giờ Mình đã bị đánh về nguyên hình Chắc sẽ không dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết Nào ngờ Cô nương ta song thẳng về phía nàng Lẩm bẩm nói Hành Vân Ca thật là Gà vặt lông rồi Sao còn thả chạy ra ngoài như vậy Phải mau chóng đem hầm mới được Nàng ta chùi nước mắt coi như làm một bữa cơm cáo biệt với huynh vị, Làm làm cái đầu ngươi đó, ai cần ngươi lo chuyện bao đồng. Thẩm ly nghe vậy cả kinh. Bây giờ nàng không hề có pháp lực, nếu đem bỏ vào nồi hầm thì thật quả là lớn chuyện. Nàng xoay người chạy ra khỏi nhà. Cô nương ấy cũng không chịu yếu thế, dắt chân đuổi theo ngay. Ai da, chạy giờ hết thì khó rửa lắm. Lúc này... Thẩm Ly thật hận, không thể trét phân đầy mình, nàng thả bẩn đến chết còn hơn. Thể lực Thẩm Ly không đủ, may là cô nương ấy cũng khá vụng về, nàng nhờ một ít kỹ xảo chiến đấu mà trốn được vài lần đoạt mệnh hung hiểm. Nhưng hai móng dù sao cũng không bằng hai chân. Thấy cô nương phía sau đuổi theo đến xì khói, sắp nổi cơn lôi đình, Thẩm Ly quạt cánh muốn bay lên. Nhưng đôi cánh trụi lông kia, ngoài việc khiến chàng chạy trốn khó khăn hơn, thì vốn chẳng có tác dụng gì. Thẩm Ly cũng đã chuẩn bị tinh thần để chui lỗ chó, nhưng sân nhà hành vân quá chắc chắn. Ở chân tường, đừng nói là lỗ, ngay cả một khe hở cũng không có. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bất lực, bi thương và tuyệt vọng đến vậy. Nàng phát thệ, huyết thệ. Nếu hôm nay nàng trở thành gà hầm Nàng nhất định phải biến thành lệ quỷ Giết lên cửu thập trùng thiên Phùng máu đầy người đế quân kia Nếu không phải vì mối hôn sự đó Thì sao nàng lại ra đến nông nổi này Lời trong đầu còn chưa nghĩ xong Thì đôi cánh đau nhói Cô nương áo phải Dùng sức nắm chặt sách thẩm ly lên Đôi tay túm chặt lấy cánh nàng Mặc cho hai chân thẩm ly Giảy dụa thế nào cũng không chịu buông ra Hừ, con gà hoang này, xem ta giải quyết người thế nào. Cô nương ấy sách thẩm lì đi vào nhà bếp. Thẩm ly dậy dụa đến mức sắp gãy xương. Lúc bị đặt lên thớt, thẩm ly bất chật nhớ lại. Lúc nàng đâm thương về phía kẻ địch trên chiến trường. Thì ra kẻ yếu thế có cảm nhận như thế này đây. Ờ, đang làm gì vậy? Một giọng nói bình thản của nam nhân xuất hiện một cách bất thình lình vào giờ phút này. Thẩm ly vô thức quay đầu. Ở ranh giới sinh tử, nam nhân áo xanh quần trắng đang dựa vào cửa. Ánh sáng sau lưng hắn tựa như một phần hào quang từ bi. Con dao rời xuống trước mặt thẩm ly cắm vào thớt, chắn ngang tầm nhìn của nàng. Cô nương áo phải vừa rồi, tư thế vô cùng hung hãn. Lúc này, hai tay đặt sau lưng, ngượng ngùng đỏ mặt. Hành vân ca, muội à... muội vốn muốn đến thăm huynh. Con gà này vặt lông rồi, không hầm nữa thì nó sẽ chết. Lúc đó không ngon nữa đâu. Ngay cả coi giật, Thẩm Ly cũng không còn sức. Nàng nằm, nằm trên thớt như đã chết rồi. Con này không thể hầm. Vừa dứt lời, Thẩm Ly được ôm vào trong một vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt tràn ngập hốc mũi nàng. nàng bỗng cảm thấy mùi vị này thật thơm tho vô cùng. À ấy xin lỗi, muội không biết, muội chỉ muốn để lại cho huynh chút gì đó trước khi đi. Ngón tay sau lưng của cô nương áo vải xoắn lại, bắt phím đó. Ngày mai, muội phải theo cha xuống phía nam kinh doanh. Có thể, có thể không bao giờ quay về nữa. Sau này, không được gặp hành vân ca nữa. Ồ, ngày thường ta cũng đâu có gặp cô. Giọng hành vân bình thản, mắt cô nương áo vải đã đẫm lệ, Má cũng đỏ như trong mắt. Không phải, ngày nào muội cũng có thể nhìn thấy huynh, mỗi ngày đều có thể len đén nhìn thấy. Giọng nàng ta rung lên, khiến Thẩm Ly nghe thấy cũng không nở trách nàng ta điều gì, chẳng qua là một cô nương si tình thôi. Ấy vậy thì chết thật, ta lại chẳng thấy cô lần nào cả, một lần cũng không. Thẩm Ly kinh hải há miệng, á khẩu cứng họng. Lúc thế này mà nam nhân này lại nói những lời như vậy sao Lại còn cố ý nhấn mạnh thêm vậy nữa Người có đại thù với cô ta à Cô nương đó quả nhiên tái mặt Còn hành phân vẫn nở nụ cười như thường Cô đến đòi quà tiễn biệt à Ồ ta cũng không có gì tặng cô hết Nếu cô không chê Không cần Cô nương ấy vội nói Không cần đâu Nàng ta ôm ngực Sắc mặt ẩm đạm loạn choạn bước đi Hành vân vẫy vẫy tay Đi từ từ nhé Tiếp đó hắn không hề lưu luyến mà quay người Vứt Thẩm Ly xuống Rồi bắt đầu lục lọi nồi niêu Vừa sắn tay áo nói Nấu cơm thôi Thẩm Ly nằm trên đất Nhìn cô nương kia đi đến cửa Vẫn còn quyến luyến quay đầu nhìn lại Cuối cùng đành lao nước mắt nước mũi cúi đầu rời khỏi Thẩm Ly thở dài Cô nương này đúng là hơi ngốc một chút, tính tình cũng quá cố chấp, nhưng lòng thì rất thủy chung. Sao lại đi thích một nam nhân buôn bán sát thịt mà không hiểu phong tình như vậy chứ? Tiếng lục lọi nồi niêu dừng lại. Hả? Buôn bán cái gì? Chẳng phải là vừa bán thân về sao còn có thể buôn bán cái gì nữa? Trong lòng thẩm ly vừa đáp xong, phát giác có điều không đúng, nàng lập tức quay đầu nhìn lại. Hành vân cũng đang nhíu mày nhìn nàng. Thẩm Ly kinh ngạc hắn, hắn đang nói chuyện với nàng Ai da Hành vân ngẩn ra rồi liền bật cười Nhất thời không chú ý Bị người biết được rồi Hắn ngồi xổm xuống Nhìn thẳng vào mắt Thẩm Ly Ta bán thân thì sao Thẩm Ly nào có tâm trạng để ý đến hắn Nàng quá đổi ngạc nhiên Hắn thật đang nói chuyện với nàng Thẩm Ly hoảng sợ toàn thân coi giật Cái tên này Ngay từ lúc bắt đầu đã có thể đọc được tiếng lòng của nàng rồi, hay là từ lúc bắt đầu hắn đã biết nàng không phải là gà, vậy thật ra hắn đang trêu đùa nàng đúng không? Không sai, Hành Vân hiếp mắt cười, đang trêu đùa người đó. Thẩm Ly chấn động toàn thân, đối diện với sự khiêu khích ngang nhiên như vậy, nhất thời nàng bỗng ngây ngốc. Còn nữa, tên ta là Hành Vân, gọi tên ta cho tử tế vào. Với lại ta bán thân thì đã sao? Bán, bán thân thì đã sao? Trêu đùa nàng thì đã sao? Cái tên này đang hết trình tháo, tiết tháo rồi hay sao? Mà có thể điềm nhiên nói ra những lời như vậy Yêu nghiệt phương nào đấy? Chẳng qua là bán thân, trêu đùa ngươi thôi Có phải là chuyện cùng hưng cục ác gì đâu Hành vân làm như không có gì xảy ra Được rồi, được rồi Lần sau không để ngươi phát giác là được rồi Nói xong, hắn khẽ chọc chọc lên đầu Thẩm Ly, đứng dậy tiếp tục nấu cơm. Thẩm Ly dùng hết sức lực bò ra khỏi nhà bếp. Người này quá nguy hiểm rồi, nàng phải tìm một nơi khác dưỡng thương. Nếu không cứ dưỡng kiểu này, không chết, cũng không sống nổi. Nhưng nỗi khổ hiện giờ, thể lực của Thẩm Ly lại cạn kiệt, lại phí sức bò lâu như vậy. Chỉ bò đến trước cửa thôi thì toàn thân đã rã rời. Cửa lớn, gần trong gan tất. Nhưng nàng có làm thế nào cũng không thể đến được Ánh hoàng hôn thê lươn Chiếu trên đôi vai trụi lũi của nàng Nghe hành vân gọi to Ăn cơm thôi Sau đó nàng bị sách về sân sao Đặt trước một chén cơm trộn Thôi vậy ăn no trước rồi tính Đêm nay ánh trăng mênh mang Dường như thẩm ly mơ một giấc mộng Nàng khôi phục một hình người nằm trên giàn nho Khí lạnh theo ánh trăng xuyên vào da thịt Nàng không nhịn được mà ôm lấy cánh tay trần trụi của mình Lúc này một tấm thảm mỏng như từ trên trời rơi xuống đắp lên người nàng Hơi ấm và mùi thuốc nhàn nhạt bao phủ khiến nàng không nhịn được mà nhếch khóe môi Nàng tấm lấy một gốc chăn cuộn lại rơi vào trong mộng cảnh sâu thẳm ô oh, đắp chăn giúp thẩm ly thành Vân ngồi bên cạnh nàng đưa tay giật giật mấy sợi tóc đen bị xóa trên mặt đất cười nói tóc cũng rậm rạp nhỉ ánh mắt dịch xuống dừng lại trên ngũ quan của nàng tỉ mỉ quan sát dung mạo cũng xinh đẹp một cô nương không tệ